Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Chu Ngọc chương 22 Đại Ngọc bỏ Thoa Lục Tiểu Thanh cận đầu nói Trách không được Luôn cảm thấy bắt Huỳnh không có biện pháp bình thường Ừ, đối với Huynh ta cần phải cẩn thận hơn một chút mới được Không khéo bị huynh bán đi Cầm muốn giúp Huynh đến tiền cũng nên Lý Quân Hiên nhớ thỏi cười to nói Ai bảo nàng không có tâm cơ Cảm xúc gì toàn bộ đều lộ ra ngoài Nàng nha, vẫn là không nên khi nàng thông minh, yên tâm, ta sẽ không đem bán nàng. Ta nghĩ phòng trường bán nàng cũng chẳng được bao nhiêu. Vừa nói, vừa chừng về mặt cửa xấu xa, đánh giá lục tiểu thanh từ trên xuống dưới. Lục tiểu thanh nhất thời cả giận nói, Huynh nói cái gì? Lại còn nói ta không đáng tiền, Huynh mới không đáng tiền ấy. Để quân hiên, nên lục tiểu thanh không nên truy cứu việc đem bán nàng nữa, ngược lại lại tức giận mình, nói nàng bán không đáng tiền. Không khỏi cảm thấy đầu đầy quạng đen bay qua, Phương tức giận, Phương buồn cười. Cá ca, ca, hai người đang nói chuyện gì vậy? Ở thật xa còn nghe thấy tiếng Huynh cười. Cách đó không xa, Lý Quỳnh cùng bạch mạc, chú Nhất chi ba người đi tới. Cũng không thấy ngôi chi hạo, Phương Tuyệt Thanh vĩ môi nhọt giọng nói. Huynh thật là lợi hại, đem muộn muộn của Huynh ném cho bọn sắc lang, còn mình thì chạy mất. Huynh Quân Hiền nhẹ cười nói, chỉ bằng bọn họ thì không dám bắt nạt Huynh Nhi đâu. Lực Tiểu Thanh lắp đầu không nói gì Lý Quỳnh bước nhanh tới Tùy ý là kéo tay Lực Tiểu Thanh Nói Hai người đang nói chuyện gì vậy Lực Tiểu Thanh đứt mắt thấy bạch mạc cùng chân nhất chi Ánh mắt chầm vài phần lập tức ha ha cười kéo tay Lý Quỳnh nói Ta với ca ca của mội nói chuyện trước đây của mội Xem ra muội còn rất nghịch ngợm Lý Quỳnh nhất hỏi kinh ngạc nói Các ca thật là xấu Lại còn nói chuyện trước đây của mội Mội đâu có nghị ngọm Trước đây mội rất ngoan mà Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu hành Chỉ cần một câu là đã tràn ép Bạch mạc cùng chú nhất chi Lại đẩy cao địa vị Quan hệ thân thiết của mình Với hai huyến đại bọn họ Còn ngầm, châm, còn ngầm trong ngòi Làm Lý Quỳnh muốn tính sổ với mình Thì không khỏi tán dương Lục Tiểu Thanh Tâm tư linh mẫn Nhưng vẫn tức giận Lý Quân gõ nhẹ vào đầu Lục Tiểu Thanh Nói lanh mồm lanh miệng Mấy người vừa nói mấy câu, một trí hạo, đi tới, khởi nói Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, bởi các vị vào trong sảnh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Lực tự hành vừa nghe, chưa nói rứt lời Thật đúng lúc đói bụng, nói kéo Lý Quỳnh cùng Lý Quân Hiên nói Đi, đi, đi Đành người quan trọng nhất là việc ăn cơm Một chút không ăn là đã thay đói rồi, mà đứa bụng là phải ăn cơm Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh nghe lực tựa thanh nói thú vị Bình cười đi theo lục tiểu thanh Bạch mạc cùng chú Nhân Chi ở phía sau Hình bỉ, trưởng mắt nhìn theo bóng sáng lục tiểu thanh Lời lẽ thô tục như vậy mà cũng nói ra Quả nhiên là dân thường không có giáo dưỡng Nhìn thấy lục tiểu thanh đi xa, bọn họ mới đi theo phía sau Ăn cơm xong, trời cũng tối rồi Nhà muốn chỉ hạo không hổ là dân cho thủ phủ Lầu trên thuyền cần Lầu chân thuyền cần cái gì lại có cái đó Bố trí tráng lẹ, tinh xảo có rất nhiều phòng Sắp trời đã tối đen, một trí hạo, tùy chạy đi, lo hành trình, pandemi thuyền, mỗi người đều tự tìm một giam phòng, lại nơi nghỉ ngơi. Một tuyệt hành nhìn xung quanh, đánh giá từ chân xuống dưới một phen Thấy phòng ngộ, bổ trí thoải mái, thịt dụng, đẩy cửa sổ ra nhìn. Thấy bóng trăng sáng dưới nước, đẩy trôi theo dòng. Bốn phía, một mảnh im lặng, chỉ có nước ào ào truyền vào tay. Không gian hôm nay giống như một ngày nào đó đã qua. Ngọn đầu nhìn trăng sáng chân cao, lục tiểu thanh cuối đầu nói. Đầu giường ánh trăng dọi, ngỡ mặt đất phổ xương, ngọn đầu nhìn trăng sáng, cuối đầu nhớ cố hương. Cố hương, cố hương, cố hương ở nơi nào? Một thê ưu sầu dần dần hiện ra trên gương mặt lục tiểu thanh. Thật hay, tiểu thanh tỷ tỉ, tỉ đang nhớ tới người nhà của mình sao? Lý Quỳnh cũng không quản quy cổ, đang lúc đến tiếng đoạn phía cửa, nghe thì vừa vặn, Nghe thấy lực tiểu thanh thịt hào tự nói Lực tiểu thanh cả kinh Thần sắc nôn hương trên mặt Trong nháy mắt không còn thấy nữa Quay đầu lại trưng ra vệ mặt tức giận Trừng mắt nói Vào cửa trước tiên phải có cửa chứ Hát hát mỗi quên mất Tiểu thanh tị hãy bỏ qua cho Quỳnh như lần này nha Đến Quỳnh vệ mặt lấy lòng tiến lên nhẹ nhàng lây lây cánh tay lực tiểu thanh Thấy cô bé trưng ra khuôn mặt Bố quan tinh xảo Lực tiểu thanh đành phải để đến cơn giận Để phát sinh lại Ở nhà mình là con gái duy nhất, không có chị em Hiện tại lại có một Lý Quỳnh xinh đẹp, hoạt bát, ngoan ngoãn Cứ một câu lại nói tỷ tỷ xấu lắm Nên có tức giận, mấy cũng thiêu tan hết Lập tức Mũi hỏi, Mũi tới tìm ta làm gì? Lý Quỳnh thấy Lục Tiệm Thanh không tức giận, thật hỏi cấp hứng nói Tỷ tỷ, tỷ kệ chuyện cho Mũi nghe đi Ở nhà bữa ngủ, đều có nhà hoàn kể chuyện Mũi nghe mới ngủ được Ít hẹo càng càng mấy ngày hôm nay, tuyên ấy không kể cho mọi nghe, mũi sắp chết rồi, tự xem, ngủ không đủ, mắt đều thâm rồi nè. Hiện tại có thể tỷ, tỷ kể chuyện cho Quỳnh Nhi nghe đi. Thực tuyệt hay nhất thở trái xỉu, nửa ngày mới run run, heo kể rằng nhận ra một câu, năm nay một mấy tuổi rồi, Quỳnh Nhi năm nay 13 thì tỷ tỷ kể chuyện với tuổi tác của Quỳnh Nhi, có liên quan gì đến nhau. Đến Quỳnh, khuyện mặt khó hiểu, Lục Tiểu Thanh đẩy ra xuống dưới, đánh giá Lý Quỳnh vài lần. Lý Quỳnh bị Lục Tiểu Thanh nhìn đến mắt An. Lục Tiểu Thanh thu hò lệ ánh mắt nói. 13. thật đúng là tiểu nhiên đầu lừa đảo. Đã đanh ngồi xuống, mội muốn nghe chuyện gì nào? Vừa nói, phụ lôi kéo Lý Quỳnh đến bên giường. Cho nàng ngồi ở trên giường, còn mình ngồi ở cạnh giường. Lý Quỳnh cực kỳ cao hứng, mắt mở to, vẽ mặt khó khát nói. Mội, mội muốn nghe chuyện tình yêu ngày xưa. Ngài thường toàn nghe nhà hòn nói chuyện yêu hận tình kiêu Mội rất hâm mộ Nhưng các nàng kể đi kể lại Ngày này qua ngày khác Mội nghe mãi cũng ngấy Mội biết tỉ tỉ nhất định có nhiều chuyện hay Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng Lục tiểu hành cho mày nói Ai sẽ như vậy còn chạy đến chỗ ta đây rồi nói Mời vào Mọi người đẩy cửa đi vào là Lý Quân Hiên Lý Quân Hiên nhìn thấy Lý Quỳnh ngồi trên giường Lục tiểu thanh chụp thái lắp đầu nói biết Lục Tiếu là nữ tử nhưng người ngoài không biết, Điệp Hồng khươi khoác chạy tới phòng của nàng, "Không sợ thanh danh của muội bị hủy hoại hay sao? Thật là đứa nhỏ bốc đồng." vừa nói vừa đi vào trong phòng, ngồi xuống bên cửa sổ, Quỳnh lên lưỡi, hướng lấy Quân Hiên là quỷ nói, "Ca ca của đến đúng lốt, tuyệt hành tỷ, chuẩn bị kể chuyện cho muội nghe nha, cũng nghe luôn nha." Lý Quân Hiên nói, "Phải không? Ta đây cũng muốn nghe." Và Tiệp Thanh ở cái nơi này không khỏi buồn chết Hoặc hình mụn này đúng là không coi mình là người ngoài Một chút tự giác cũng không có Nghĩ nghĩ rồi nói Ta kể cho hai người nghe một chuyện nợ danh ở chỗ ta Tên là Hồng Lâu Mộng Là Hồng Lâu Mộng nha Chuyện kể rằng Thiền vững vàng lâu hành ở giữa sông Trên mặt sông gió nhẹ nhàng thổi tiếng sóng thì rầm Va vào mạng thuyền Phần trăng trên cao cho sáng tỏ Mặt nước sắm sánh ánh trăng Không gian hiên tĩnh, tĩnh lặng, ôn nhu Ô, ô, Tuy Tuy, sản phẩm Đại Ngọc thật là bi thảm Một cô gái thông minh, lành lợi, hiền lương như vậy Mà lại không được hạnh phúc Ông trời thật sự là không công bằng Lý Quỳnh hoàn toàn trình đắm trong câu chuyện Nên thương tâm khóc, trước ngực, nước mắt đã ống lưỡi một màn Rồi Tuyệt Thanh đưa cho Lý Quỳnh một cái thăm lộ rồi nói mình khóc, đừng khóc, chỉ là một câu chuyện thôi mà Trong số nghe rồi, cũng đừng giữ nỗi buồn lại trong lòng Đừng hỏi Đại Ngọc kia, lãng phí chính bản thân mình Thúy Quỳnh nói muội muốn khóc, muốn thích Đại Ngọc Mội nên mội vì nàng mà bất bình Lục Tuyệt Hành cười khẽ nói thì cũng thích Đại Ngọc Nhưng ở nơi tịa ở, rất nhiều người thích bảo khoa Họ cho rằng nàng xinh đẹp, học phóng, khéo léo Lại có tấm lòng độ lượng Là đệ nhất thầy tử của nam nhân Được lấy Còn Đại Ngọc thì đa số cho rằng Nàng lòng dạy hẹp hòi, tính tình khó đoán thêm thần thần nhiều bệnh, nên không thích nàng. Vừa nói, vừa nhìn chăm chú vào Lý Quân Hiên, đang xuất thần vào trên dưới. Lý Quỳnh cả giận nói, Bọn họ biết cái gì? Mội rất thích Đại Ngọc, Mội thích lòng dại hẹp hoa của nàng, thích tài hoa của Nam thích tất cả về nàng, Cá ca ca, Huỳnh thích ai? Lục tiệt thanh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên giữ mắt những lục tiệt thanh cùng Lý Quỳnh chẳng tư một lát mới nói. Bảo Khoa hỏa phó Khéo léo, thủ đoạn cao minh Tâm tư tài tình cũng không kém đại ngọc Làm người như nàng rất là thành công Lấy nàng làm thầy tử cũng không phải chuyện xấu Lý Quỳnh cả giận nói Ca ca, Huynh nói cái gì? Quỳnh nhi, đừng cắt ngang Để nghe ca ca mùa nói xong đã Lý Quỳnh Hiền cười nhẹ nói Với phần đại ngọc, hệ chất nhu nhược Tính tình cổ quái, ngay cả tài tình, tài trí hơn người Nhưng nếu nói đối nhân sự thế thì thể theo kịp bọc hoa Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nếu chị Ấn nói về khía cạnh nào đó bọc hoa được mọi người hoan nghênh còn Đại Ngọc không được người khác yêu thích cũng là đạo lý Dừng lại một chút rồi nói Nhưng là Tuy rằng tất cả các phương diện bọc hoa đều tốt thì có một điều lại không tốt cũng là điều chí mạng nàng không phải là chính nạn Những tựa như nghe thế Cái gật đầu những mày hỏi Là sao? Lấy quân hiền nhẹ nhàng Lấy quạt Bỏng gõ vào tay Thọng hĩ Nàng khéo léo Đưa đẩy khắp nơi Làm người cẩn thận chủ đáo Huyết thuận Đối với bộ trưởng bối Phân thiết Đối với trục lý Phúc hậu Đối với nhà hoàn Ngay cả đối với bảo ngọc Cũng là những nhịp Cái gì nên nói Cái gì không nên nói Cực có trường mực Nên khiêm tốn Thì khiêm tốn Nên có cái giá Còn có cái giá Nên phát giận Thì phát giận Một người như vậy rất hoàn mỹ, hoàn mỹ nhưng không phải chính mình. Biểu hiện ra bên ngoài, ở khắp nơi, chính là để cho người khác để ý đến biểu hiện của mình, chứ không phải là thấy con người chân thực của mình. Nếu chỉ đánh giá là một đương gia chủ mẫu thành công, nếu con là thê tử của Bảo Ngọc, nàng thất bại, vợ chồng mà không thần cận bằng người ngoài, ở bên ngoài thì cháy dấu cảm xúc, đến lúc đóng cửa mới bọc lộ. Nên là chính mình khóc hay cười, Nên đánh nghe nháo, nàng vẫn chịu được như trước, bừng biết hết ở trong lòng. Ngược lại, lại không bằng phương hay phương kia, tình tỉnh, để thật là thật thà. Đục tuyệt thanh tự vào không dường phía sau, chăm chú nhìn lấy Quân Hiên hỏi. Vậy đại ngọc thì sao? Lý Quân Hiên nói, cắt tới đại ngọc thì cách cư xử là không thành công. Nàng chỉ thành công một chút là do ta thưởng thức. Nàng là một nữ tự thật tình, hãy bọc ngọc bị đánh thì lo lắng. Thấy Bọc Ngọc mất tích, cũng lo lắng. Thấy vọng Ngọc đối xử tốt với mình thì vui vẻ. Trong lòng của nàng, luôn luôn có Bọc Ngọc, thì động ái ố, tính tình quái dị. Tất cả đều bởi vì Bọc Ngọc. Nàng không muốn thể hiện với người khác. Chỉ để Bọc Ngọc ở trong lòng, nên không quan tâm việc khác. Không có trong phạm, không có phong phạm, và lòng ra có một đương da chủ máu. Nhưng đối với người trong lòng thì lại rất chân thật. Nàng không có Bọc Ngọc, thì không sống nổi. Nhưng Bảo hoa không có Bảo Ngọc thì vẫn có thể sống. Tại nghĩ trong lòng nhân nhân, trong lòng thê tử của mình chỉ có phụ quân như vậy. Tuy sẽ là một cái nặng, nhưng vẫn hạnh phúc. Khoảng thế Lực Thiệu Thanh đang chăm chú nhìn mình, Lý Quân Hiên mỉm cười nói Thật ra Hồng Lao Mộng như là một thông đẹp mục đích không phải là chuyện của Bảo Ngọc và Đại Ngọc, Bảo hoa mà là nó đến còn cái xã hội lúc đó. Bọt Hoa và Đại Ngọc là hai dòng nghịch lưu, Bọt Hoa là con đường thanh thang, Đại Ngọc là con đường nối đá lầm trởm. Bọt Hoa là cái gì người ta thường thấy và yêu thích mà Bọt Ngọc với Đại Ngọc hợp ý, Bọt Hoa và Bảo Ngọc hợp mặt. Bọt Ngọc và Đại Ngọc thì hợp hơn vì họ cùng lập dị, không giống bình thường. Lục tiểu thanh lúc này mới đánh giá Lý Quân Hiên, lần này mới nói khó có người suy nghĩ như Huỳnh chuyện của Huynh làm ta có cái nhìn khác về Huynh. có thể thấy đường sự khác nhau, dự bảo ngọc và đại học. Mới thấy Huynh cũng là người không công nệ lễ tiết, có dạ quy tắc, nhưng thấy, nhưng thấy Lý Quân Hiên, xuất số gì cũng là người ở thời cổ đại phong kiến, lại có vũ bảo ngọc và đại học, lại lễ pháp, quy tắc đương thời. Lời nói khiến người không giống những người khác. Trông lòng nghĩ vậy, Nên trong mắt nhìn lấy Quân Hiên qua xa đi thân thiết với nhận thức tương đồng. Lý Quân Hiên mang ý cười, con nghe bình tĩnh như Lục Tiệt Thanh. Ánh mắt sáng ngời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Nghe là Tiệt Thanh nói như vậy, trong mắt ý cười càng động Nồng ấm, ấm áp như làm cho người ta nguyện ý, vĩnh viễn chìm đắm trong ánh mắt kia. Lục Tiệt Thanh say mê, hờ ngác nhìn lấy Quân Hiên. Cặp con người kia, làm cho người ta an tâm, làm cho người ta như gặp gió cuối xuân ấm áp. Những lúc ôn nhu cùng sủng nịnh, trong mấy mắt, Lục Tiểu hành có cảm giác, đôi mắt đó nhìn thấu bận khăn mình Tất cả đều bao dung mình, bằng đàn mình chẳng sợ trời sọc, chủ nhân của đôi mắt này sẽ đỡ cho mình không trước xóa sự Ở bên cạnh, Lý Quỳnh canh ngạc, nghe được kết Hiên nói chuyện với Lục Tiểu Thanh, Lục này ngắt lời nói Kaka, vốn là một người không có trọng lễ pháp, trong nhà mọi người nói Kaka không biết bao nhiêu lần rồi Vốn gia đình là con lạc, sức của Kaka ca ca cao như thế Muốn làm quan sớm, đã là quần to rồi. Nhưng ca ca lại không quan tâm. Nó muốn ra ngoài, làm việc kiếm tiền. Còn nữa, tuổi tác đã lớn như vậy, đã lên quận từ lâu rồi. ca lại nói, muốn tìm người mà mình vừa ý. Kết quả là thấy tiểu thư, hào môn nào ca ca cũng chê. Cho đến nay, vẫn không thành thân. Làm phụ thần và mộ thần lo lắng, còn cái quá hiếu. Hay, thật thanh tỷ tỷ. Mộ thấy tỷ tỷ và Kaka thật giống nhau, đều là quái phẩm. Lúc nào cũng làm vịnh theo ý mình, lộn sọ, bát nháo. Như tiểu thanh, cả kinh phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc, thấy vừa rồi, tự nhiên, mình lại nhìn lấy Quân Hiên, đến thần, lại cẩn thận nhìn lại. Lê Quân Hiên, huyến trước, thẳng nghiên cười, cùng người kia, cũng không thấy có tình cảm nồng ấm tồn tại. Không khỏi lắc đầu, hóa ra là chính mình nhìn nhầm, cảm giận nói. Ta đã có lộn sọ bát nháo, muộn với lộn sọ bát nháo á muội tự con nhỏ tuổi như vậy đã chạy theo ở cùng phòng tử với nam mà còn không sợ người ta chế cười. Vốn Lễ Quỳnh thẳng sắc một con trầm tư trong đại ngọc và bi kịch của bảo ngọc nghe Lục Tử Hành vừa nói như thế, nhất thời cười nói: "Muội sẽ không sợ người khác chế cười. Nếu chuyện truyền ra ngoài thì lấy muội cũng tốt lắm." Lục Tử Hành đứng lên đi đến bên cạnh lấy quân hiên ngồi xuống, chỉ vào Lễ Quỳnh, quay sang lấy quân hiên nói: "Muội muội của hình có vấn đề." Nhanh đi tìm đại phu, xem mệnh của nàng. Lý Quỳnh nghe vậy cười ha ha, Lý Quấn Hiên cũng lắc đầu cười khổ. Nửa ngày, Lý Quỳnh mới dừng lại, cười nói, Hanks! Hey, cười lên một chút, tâm tình cũng đã hơn rất nhiều. Mệt quá! Mỗi con tưởng là Đại Ngọc mạnh khổ, như vậy cũng thấy nhân gian không ai trừ thọ. Một tuyệt thanh lắc đầu nói, Không, thực ra Đại Ngọc mạnh không khổ, ta thấy Bảo Thoa mới mạnh khổ. Đại Ngọc nghĩ nàng không có được Bạo Ngọc. Thật ra nàng có Bọc Ngọc, Bọc Hoa nghĩ nàng có được Bọc Ngọc, thật sự lại không như vậy. tại Ngọc chết, trái tim của Bọc Ngọc cũng chết. Cho dù có kết hôn với Bọc Hoa, nhưng cuối cùng vẫn bỏ Bọc Hoa mà đi. Bọc Hoa trẻ trung như vậy, đặt hành bọc vụ. Vì thế, so với Đại Ngọc, nàng đã thua xa ngàn dập. Lý Quân Hiền thở dài một hơi nói, Đúng vậy, Đại Ngọc chết là hết, xong hết mọi chuyện. Người còn sống mới là người phải chịu đựng. Mà Ngọc cũng thật quyết tâm, Lực Tiểu hành nhớ mày như Lý Quân Hiên nói Ta biết nếu Huỳnh có thể tử sinh niệm như Bảo hoa khẳng định sẽ rất liên tiếp Lý Quân Hiên thấy Lực Tiểu hành cười nhả ngớn, liền nhìn chăm chăm vào Lực Tiểu hành hai mắt chảy cười nói Nếu là ta, căn bản sẽ không cưới Bảo Thoa, dù Đại Ngọc cái gì cũng không tốt Nhưng chỉ cần ta thích nàng, tất cả khuyết điểm của nàng, trọn mắt ta đều là ưu điểm, ta không cần nánh xinh đẹp nhất Cũng không cần nàng làm đương gia tác chủ, ta chỉ muốn nàng hạnh phúc, vui vẻ, làm thầy tử của ta Tính tình của nàng nóng đẩy, sâu tính đều là do nàng thật tình đối đã với ta, là do trong lòng nàng, một lòng quan tâm đến ta Nếu thật sự là như thế, ta lấy được thầy tử như thế, làm quân phu còn cầu mong gì nữa Bạc Hoa dù có một ngàn điểm tốt, nhưng trong lòng ta đã có người khác, nên ta cũng không thể yêu nàng Lục Tuyệt Thanh thấy con nơi đen nhánh của Lý Quân Hiên bình tĩnh nhìn mình, phụ má cười Trong lời nói còn rất hậm trọng, làm đề thật người Lại nhìn lại, lúc này Lý Quân Hiên đã khôi phục sáng vẻ nho nhã tươi cười không chút để ý nhìn mình giống như vừa rồi, không hề có ánh mắt bất thường vậy Cả ngày, Lục Tuyệt Thanh hơi nhu nhuốn vai nói Nói đến vấn đề này thì thật chúng ta thích lại Ngọc, hoặc bộ hoa cũng không quan trọng Quan trọng là bảo Ngọc thích ai cơ Vừa nói vừa đứng lên vặn vẽo lưng nói trên đời mọi việc vô sự mà sợ không đâu làm chi Tuyệt cho một câu trên đời mọi việc vô sự Lo sợ không đâu làm chi Lý Quân Hiên nhớ mày như thắt này Lục Tuyệt Thanh Hấp dọng nói Nàng suốt cuộc là hạ người gì Đến từ nơi nào và định đi đến đâu Lục Tuyệt Thanh cười ha ha nói Ta vốn là người điên nước sở Hát phượng ca Mà cười ông khổng khâu Tay trống vại ngọc Xanh biếc Bồi sớm Rời lầu hàng hạt Muốn hỏi ta từ nơi nào đến ha hà Ta đến chỗ ta đến Hướng nơi nào ta muốn đi Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu hành Thấp hẳn Viễn môi cười nói Dịu mừng thì không muốn Sao lại muốn khởi sướng Dịu phạt rồi Lý Quân Hiên có chút đám chiêu Nhìn Lục Tiểu hành Trong mắt loài sáng Lần đầu tiên Trên mặt Không hiệm cười Ngược lại lại một mảnh tâm trầm tư Ủa được, được rồi, chuyện xưa nói xong rồi, thằng muốn đi ngủ, hai người cũng đi ngủ đi. Tiểu thanh tỉ tỉ, nấu tỉ hủy chói mẹ sao, mặt trời đang lên rồi kìa, còn ngủ cái gì nữa. Lý Quỳnh nhìn trời ngoài cửa sổ, chuyển sang màu trắng, vui cười, cười, qua xa nơi với lực tiểu thanh. Đến đây là hết chứa 22 của Tiểu Thuyết, quay về đời đường làm lưu manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo của Tiểu Thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.